Chương 1130 Chẳng lại trận kỳ này đối với Hàng Lập dường như có chút ấn tượng. Từ hồi năm đó, hắn từng có một kiện pháp khí giống như vậy, nhưng sau đó lại đem tặng cho người khác. Chẳng qua điều này cũng không có gì. Loại bảo vật thấp gia này chỉ cần biết phương pháp luyện chế, luyện chế ra một cái giống như đúc cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hàng Lập suy nghĩ bỗng giận mình. Chẳng qua, điều này lại làm cho Hạng Lập đối với nữ tự cách đăng kì kia nổi lên chút hứng thú. bảy người kia tuy rằng nhìn như trống rộng không thấy đâu, nhưng loại ẩn đất thuật cấp thấp này, ở dưới thần niệm của hàng Lập, cơ hồ có cũng như không. Lúc này trong mắt hắn làm màn chợt lóe, nhìn xuyên qua tầng bùi khí che mặt của nữ tự kia. À, nàng ta là hàng Lập biểu tình lập tức biến thành cổ quá dị thường. Đúng lúc này, tình không điền. Một đạo thanh vàng hai màu sáng mờ chợt lóe, từ hội như có cơm chế, bị giải trừ. Tiếp theo tiếng bước chân từ cửa hậu điện truyền đến, từ bên trong chầm rải đi ra một gã bạch sam tu sĩ. Người này khoảng hơn 40, cao gầy, khuôn mặt có chút vài phần âm lệ, là một gã tu sĩ kết đàng sơ kỳ. Vị này rõ ràng là một vị tu sĩ tuần tra của tình cung, vừa xuất hiện ở ngoài cửa điện, nhìn quanh mọi nơi, nhưng không phát hiện ra hành tung của bất kỳ ai. Nhất thời khuôn mặt trầm xuống, lộ ra vài phần không vui. Hoàng quang chợt lóe tên nam tử kết đam kia lại hiện hình mài ra. Tần bụi khí trên mặt tán đi, lộ ra một trung niên có gương mặt nho nhã. Trường huynh, không có chuyện gì xảy ra ngoài im muốn chứ. Hai vợ chồng ta đêm nay có thể truyền tống đi sao? Nam tử này liền ôn quyền khách khí gì thường nói. Điện đạo hưởng, chỉ cần người mang đủ số lượng lên thạch được các người đi cũng là một chuyện nhỏ. Bốn cung vài tên chấp sự đóng ở truyền tống trần, thay phiền nhau trông coi, còn sợ trơ mộ tự mình làm mất thanh danh của mình sao? Vị tinh cung tu sĩ này vừa nhìn thấy nam tử hiện hình mà ra, thần sắc trên mặt hòa hoạn, nhưng trong miệng cũng không khách khí. Đây là chuyện tất nhiên Tài hà không phải không tin trường Huynh, chính là ái nữ thật sự thân mang trọng bệnh, không thể không đi hải ngoại, tìm đội đan của bạch ương ngư yêu cứu mạng, quả là không thể chậm trễ được. Nhỏ nhả nam tự cười nói, lập tức quay đầu hướng đằng sau, ngoát tay một cái. Phốt suy một tiếng, một đoàn hoàng vụ tạng ra, mấy người còn lại đều hiện hình. Vài tên trúc cơ kỳ kia đồng dạng cũng lộ ra chút hình dáng, chỉ có nữ tự kết đàn kia cùng một luyện khí kỳ nữ tự, giãn người đơn bạc, khuôn mặt vẫn bị một tầng bùi che khí. Vị này chính là tuôn phu nhân sao, đại danh Nguyệt Tiên Tử, trường mộ cũng đã nghe tiếng từ lâu. Âm lệ nam từ ánh mắt không nhìn qua mấy tên trúc cơ kỳ, mà ánh mắt hướng nữ tử kết đăng nhìn qua nhìn lại mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này quả thật phải làm phiền Trương đạo hữu rồi, thiếp thân vô cùng cảm kích. Thái nâm nữ tử kia dịu dàng nhu hòa hết sức, nhưng khẩu khí không kiêu ngạo cũng không xịm nhịn. nguyệt tiên tử không chịu đem dung nhan hiển lộ, Trương Mộ thật là có chút thất vọng. hai vị đạo hữu đi theo ta." Âm lệ nam tử sau khi cười hắc hắc một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tiếc nối, nhưng lập tức xoay người hướng trong điện mà đi. Mà nho nhã nam tử cùng nữ tử kết đang kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái, không hề chần chừ, đem đệ tử luyện khí kỳ kẹp ở giữa cùng đi tới. Bốn gã đệ tử trúc cơ kỳ cũng cũng quyết đi theo sau. Đương nhiên, những tu sĩ này ai cũng không có chú ý tới. Ở bên ngoài cung điện, một đốm sáng thành sắc mờ nhạt chợt lóe, cầm chế trong giây mắt một lần nữa mở ra, một đạo bóng dáng nhàn nhạt mà lấy tu vi bọn họ căn bản không thể nhìn ra đi vào trong điện này. Hành động lặng yên không tiếng động. Dường như là một làng khó nhẹ biến thành Xuyên qua hành lang siêu vèo Đoạn người tiến nhập vào đại sảnh Nơi để truyền tống trận Bên trong có một lão giả da mặt mềm mại Như da trẻ con Đang chờ ở đó Vừa thấy mấy người đi đến Trong mắt lão giả hàng quan chợt lóe Rồi lập tức lại biến mất không thấy Chính những người này cần đi sao Bảy người cùng đủ cho một đợt truyền tống Lão giả nhàn nhạt hỏi một câu Không sai Bọn họ đúng là những đạo hữu cần đi lần này. Điện đạo hữu, các người tính toán định đến đâu? Âm lệ hán tự lên tiếng, quay đầu hỏi một câu. Đi ngân xa đạo đi. Nghe nói nơi đó phát hiện cao dài khoáng mạch, hơn phân nửa hải ngoại tu sĩ đều tới nơi đó. Nói không chừng, chúng ta có thể trực tiếp thu được nội đăng bạch ư ngư yêu. Nằm tự trần chờ một chút, liền lập tức nói như vậy, đồng thời ánh mắt lại hướng truyền tống trần trên kia nhìn lướt qua. Hoàng huynh, trượt tiêu cấm chế tòa truyền thống trận này đi. Điền đào hữu, người nên thành toán một lần tất cả linh thạch. Tu sĩ hỏi trương mà không chút thay đổi, hướng nhau sinh nam tự nói. Cái này là điều tất nhiên. Thấy lão giả đánh ra bài đào pháp quyết, xung quanh truyền thống trận bạch sắc quang mang bỗng nhiên biến mất, nho nhã nam tự trong lòng vui vẻ. Lúc này cũng theo bên hông, đem một túi đường đồ tháo xuống, trực tiếp ném cho đối phương. Âm lệ hán tự tiếp nhận cây gói kia, dùng thần niệm quét hai lần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Số lượng vừa đủ, các người cầm lấy, những thứ này là truyền tống phù. Âm lệ hán tử cũng rất nhanh nhẹn, đem túi đựng đồ thu lại, lập tức lấy ra bảy cây phù truyền đưa tới. Nam tử họ điện tự nhiên tiếp lấy, phần cho những người khác, mỗi người một cái, dưới sự chỉ dẫn của âm lệ hán tự mang theo những người khác liền hướng tòa truyền tống trận này bước tới. Tòa truyền thống trận này đã nổi lên bạch quan nhàn nhạt, hiển nhiên hết thảy đều rất bình thường. Lã gan của người thật sự lớn, dám sau lưng ta vượng trộm đem người truyền tống ra ngoài hải ngoại sao? Người thật sự không sợ chấp pháp điện cho các người chịu lời tiên chi hình. Mắt bảy người vừa thoáng qua một cái, bỗng nhiên một thanh âm dễ nghe của một nữ nhân truyền đến. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng tất cả tu sĩ nơi đây đều nghe vào trong, lại giống như tiên sấm trên trời làm cho rung động tâm thần. Âm lệ nam tử cùng lão giả trong giây mắt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, mà nho nhã nam tử cùng kết đang nữ tử cả kinh lùi về sau. Đột nhiên quanh thân quang hoa chợt lóe, đem đơn bạc nữ tử bao vào bên trong, rồi hóa thành một đào hồng lam hai màu kinh hồng, nhằm thẳng hướng truyền tống trận vọt đến. Một tiếng hư lạnh truyền ra. Trong một góc đại sảnh bỗng nhiên bay vụt ra một mảnh diễm lệ quang hà, chợt lóe lên rồi quỷ dị xuất hiện phía trước pháp trận, lệnh quang tiếp lóe, đem đạo hầm lam kinh hồn kia nhẹ nhàng đánh bay ra. Hầm lam cầu vồng bắn ngược ra sau bảy tám trường động quang tản ra, nam tử nhỏ nhà họ Điền cùng kết đan đệ tu loạn choạng ngã xuống hiện ra thân hình. Hai người sắc mặt xám trắng, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu huyết, nhưng đệ tử luyện khí kỳ được hai người gắt gao bảo hộ. Lại bình yên vô sự Lúc này trên mặt hai nàng Bùi khí đồng thời tạng đi Lộ ra hình dáng Nữ tự kết đan kia Bộ dáng 25, 26 Khuôn mặt tuyệt đẹp Da thịt trắng nọn Rõ ràng là một đại miệng nữ hiếm thấy Mà một bên nữ tự luyện khí kỳ kia Bộ dáng chỉ có 15, 16 Khuôn mặt khô vàng Gầy gò ôm yếu Nhưng nhìn kỹ lại Là có thể phát hiện nàng ta cùng kết đan nữ tu Có bảy phần tương tự Hơn nửa hai mắt trong suốt như nước, ở tình hình như vậy, còn bị hiện ra sự trấn đệnh vô cùng. tham kiến cùng chủ Hai gã tình cùng chấp sự kia, hồn phách sớm đã bay lên mây, không hề lượng lự quỳ xuống, vội vàng dùng đại lệ ngành tiếp. Đôi kết đan năm nữ này, vừa nghe xong, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hoảng sợ, trong lòng bọn họ còn tồn tại một chút may mắn, nhất thời biến mất, không còn sót lại chút gì. Kinh ngạc đứng nơi đó, thậm chí Ngay cả chạy trốn cũng không dám Đúng lúc này trong góc lên quan chấp đồng Một thân hạnh nhàn nhạt hiện ra Cũng chậm rãi, hướng vào Trong đài sản bay đến Đó là một bạch sam nữ tử Đầu cổ khăn lụa màu trắng, che khuất nửa bên mặt Một đôi mắt đẹp lé sáng như sao Lông mày lá liệu Khen đàm già nhỏ Hiện nhiên lại là một vị nữ tử Có mỹ mạo kinh người Chẳng qua, nàng ta tới bên truyền tống trần trước mặt căng bạn không thèm để ý đến các tu sĩ nơi đây, ánh mắt lại hướng về lối vào của đại sảnh, nhìn lại, sau đó thản nhiên nói, "Hàng đạo hữu, nếu nhiều người đã tới nơi đây, cần gì phải lén lén lúc lúc trước mặt bọn tiểu bối, còn không hiện thân ra cùng tiếp thần nói chuyện." Cô gái che mặt nói lời này vừa ra khỏi miệng, đám người âm lệ nam tử tất cả đều chấn động, không khỏi cùng hướng theo ánh mắt nàng nhìn lại theo hướng vào, nhưng trong mắt bọn họ Nơi đó trống rộng, căn bản một bóng người đều không có. Trong khi trong lòng đám người này đang tỏ ra nghi ngờ, thì trong hư không lại truyền đến một tiếng cười khẽ. À, hạng thật sự không nghĩ đến ở trong này là có thể gặp được một trong song thánh đại danh định định. Đạo hữu sẽ không phải vì tài hạ mà đến đó chứ. Lời này vừa mới nói ra, bên kia thanh quan chấp động, một gà thanh sam nam tự quỷ dị hiện ra, hai tay để sau lưng nhìn nữ tử đối diện, trên mặt như cười như không. Người này đúng là hạng lập. Nguyên Anh Hậu Kỳ Nữ tử che mặt thần niệm đào qua, Ngọc Dương nhất thời đại biến, còn người trầm suốt hiện lên vẻ khó có thể tin được, trong miệng thất thanh kêu lên. Nàng ta tự nhiên chính là người nữ tử mà thời gian trước ở trong động quật Thánh Sơn nói chuyện với nam tử kia. Trong đài sảnh, những người khác vừa nghe thấy Nguyên Anh Hậu Kỳ liền trợn mắt háng mộn. Trong bọn họ, Một nửa đều là tu sĩ kết đăng. Những người bình thường, cơ hội có thể nhìn thấy Nguyên Anh cũng không nhiều. Nguyên Anh tu sĩ hậu kỳ bình thường, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến. Nhưng hôm nay, đầu tiên là một trong hai sòng thánh đứng đầu tình cung, bỗng nhiên hiện thân. Tiếp theo là xuất hiện một tu sĩ xa lạ Nguyên Anh hậu kỳ. Làm sao không khiến cho bọn họ như rơi vào mây mù, lại có một loại cảm giác phản phất như đang nằm mơ. Trong những tu sĩ này dù chỉ có nửa tu kết đăng nguyên tiên tử vừa thấy khuôn mặt hàng lập lộ ra vẻ khiếp sợ dị thường lại nghe được hàng lập là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cả người lại hoàn toàn gờ ngẩn nếu là lúc bình thường biểu hiện loại này của nguyên tiên tử tự nhiên đã sớm bị người bên cạnh nhận ra nhưng trong lúc đó chúng tu sĩ ở trong đại sảnh tất cả đều bị hai gã nguyên anh tu sĩ hậu kỳ Trước sau hiện thân, làm cho rung động. Hít thở cũng không dám thở mạnh. Còn có người nào chú ý đến sự khác thường của nàng ta? Chỉ có cô gái có tu vi thấp nhất, luyện khí kỳ kia. Ngược lại bởi vì tu vi thấp nhất, kết đàn cùng Nguyên Anh đối với nàng mà nói, đều là xa xa, không thể chạm đến. Cho nên đúng lúc đó, phát hiện kết đàn nữ tu có biểu hiện khác thường. Ánh mắt không khỏi tò mò, quan sát khuôn mặt hàng lập. Các hạ thật sự họ hàng. Cô gái che mặt là một trong thiên tinh xăm thánh, bây giờ về bình tĩnh đã biến đầu mất tiêu, ngược lại ngưng trọng chồng đại hỏi. Đạo hữu, nếu ở trong này chỉ đợi chờ tài hạ, có cảm thấy đã chờ lầm người sao? Hàng lập không có trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn chầm chầm cô gái che mặt, mỉm cười hỏi lại. Chương 1131 Kiên kỳ Nữ tự che mặt nhìn hàng lập Ánh mắt có ý nhượng bộ, nhưng trong lòng do dự không quyết. Nguyên vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, bỗng nhiên tình hình lại vượt ra ngoài dự liệu. Điều này làm cho nàng có chút hoảng hút, động tác cũng chậm lại. Tuy rằng nàng có nguyên từ thần quan và nguyên từ sơn làm chỗ dựa, một khi ra tay cũng nắm được bảy phần thắng trở lên. Nhưng dường như sự việc không phải như lúc trước đã nghĩ. Bằng một người đánh chết đối phương, hiển nhiên là không có khả năng nó như vậy, đối phương một khi thoát được, khẳng định sẽ trở thành một đại địch của tình cung. Cho dù nàng thân là một trong thiên tinh song thánh, cũng không dám mạo muội động thủ. Hạng lập và nữ tử che mặt cũng không khỏi mở miệng, nhất thời làm cho bầu không khí trong đại điện càng trở nên ngân trọng. Đột nhiên, hạng lập sắc mặt trầm xuống, tay vừa nhất, hơi nghiêng lướt nhẹ một trạo. Nhất thời bên kia, linh quang thoáng hiện, một đại thủ quỷ dị hiện lên, nhanh như điện phía dưới chớp tới, một đạo hỏa quang từ trong hư không bị tóm chặt trong bên đại thủ. Đạo hữu không nên tùy tiện phát triển âm phụ. tại hà cũng không muốn cùng hai gã đồng gia giáp công. Hạng bộ tự hỏi, vẫn chưa hiểu tại sao có lỗi gì với tình cung, vì sao tình cung đối với tại hà căm thù như vậy. Hạng lập thần sắc lạnh lùng nói, đồng thời đại thủ nổi lên một tầng thanh sắc quang diệm, trong dớp mắt đã bảo vệ đạo hỏa quang nọ. Hàng đào hữu hiểu nhầm rồi, thiếp đây cũng không có ý làm khó đào hữu, chỉ là các hạ cơ ơn cứu mạng năm đó, nay thầm tội lòng biết ơn mà thôi. Nữ tử che mặt trầm mặt nói, sau một lúc, đột nhiên một tiếng cười, cả đại điện vốn một bầu không khí ngân trọng, dường như bị một tiếng cười mà hòa hoàng xuống. Tuy rằng biết rõ nữ tử khi thế lúc trước, ý tử không phải là biết ơn, nhưng cũng thờ dịp mà hạ đại. Hàng lập biết... Cho dù phải đối phó một gã Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không thành vấn đề. Dù sao trước đây, cũng không phải không có tu sĩ Hậu Kỳ chết trong tay hắn. Hướng chi hiện tại đã tiến giai Hậu Kỳ, thần thông càng thêm mạnh mẽ. Nhưng đồng thời hắn cũng không có hương thú, đối địch khắp nơi. Hơn nữa hiện thân đang ở tinh thành. Nguyên tử thần quan là một trong những tu sĩ hàng đầu, tự nhiên cũng có ba phần kiên kỳ. Đạo hữu đã đoán được. Ngọc Linh hai tử này chính là cốt nhục phu phụ hai người chúng ta, nằm đó nhất thời đại Ý, nếu không phải hàng đạo hữu ra tay tương trợ, sợ rằng đã gặp độc thủ của bọn đạo tặc. phu phụ hai người chúng ta vẫn đối với đạo hữu vô cùng cảm kích. Nữ tử che mặt ôn hòa nói, lặng đạo hữu tự chất hơn người, hóa ra là đời sau của sông thánh, cái này cũng khó trách. Hàng Lộc cười nói, hạng huynh đùa rồi, nếu luận tư chất tu luyện, đạo hữu không cần đến hai trăm năm, liền có thể từ một gã kết đan, tiến giả đến nguyên anh hậu kỳ, có thể nói là chưa từng ai có, nhưng nhân giới tu luyện nhanh như vậy, từ thời thường cổ thế này cũng không có mấy người. Ngọc Linh làm sao có thể cùng đạo hữu so sánh chứ? Nữ tử che mặt cười duyên dáng lắc đầu, nàng đối với hạng lập nhanh như vậy, đã tiến dài đến nguyên anh hậu kỳ, vẫn còn có chút nghi hoặc nhịn không được thăm dò một chút. Hàn Lập nghe đối phương nói như vậy chỉ cười, cũng không có ý định nói chuyện lâu với nàng. Nghe đại danh Sầm Thánh đại lâu, vốn dĩ phải cùng đạo hữu hào hào tâm tình một phen, nhưng vẫn còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu. Hàn Mộ cần mượn truyền tống trận của quý công dùng, đạo hữu không ngại chứ? Nói xong lời này, bèn lướt qua cấm chế truyền tống trận, sau đó nhìn phía nữ tử che mặt, chậm rãi nói, "Không thành vấn đề." Thiếp thần nơi này, này có một kiện khách khanh lệnh bài của bạn cung. Đạo hữu nếu không chê có thể cầm dùng, về sau cũng có thể biết được thân phận của đạo hữu, cũng không phải thật là là một khách khanh. Lệnh bài này coi như là phu phụ ta cho đạo hữu mượn dùng. Có lệnh bài ở trên tay thì tài nguyên của bạn cung tại hải ngoài, đạo hữu có thể tùy ý dùng. Cái này coi như là tâm ý của phu phụ chúng ta đi. Nữ tử che mặt vừa đáp ứng đồng thời lật bàn tay, lấy ra một kim quang lệnh bài qua ánh sáng lấp lóe ném cho hàng lập trên mặt hàng lập hiện ra một tia ngoài ý muốn nhưng đã nhấc tay đem lệnh bài trống động chụp đến cẩn thận quan sát thần tình của đạo hữu tại hạ cũng không khách sáo hàng lập do dự một chút cũng không từ chối đem lệnh bài bỏ vào trong túi trữ vật nhìn hàng lập không có từ chối nửa tự che mặt trong đôi mắt hiện ra một tia mừng rỡ cũng nhân cơ hội này mà cười nói. Đạo hữu từ hải ngoại trở về, phụ phụ của chúng ta định mời đạo hữu tới nơi tu luyện của chúng ta, trao đổi một chút tầm đắc về đột phá hóa thần kỳ. Chẳng hay hàng đạo hữu có nhà hứng hay không? Đột phá, hóa thần kỳ tầm đắc sao? tại hạ vừa mới tiến giai lên hậu kỳ không lâu, tuy rằng cũng rất muốn tìm một số tu sĩ đồng giai, chỉ điểm một chút, nhưng bây giờ củng cố cảnh giới là việc chính. Bất quả, nếu như hàng bộ có đội thì sẽ bái phỏng nhị vị đạo hữu một lần. Hàng lập chồng ngâm một chút, lộ ra trên mặt một tia ánh nấy Nhân giới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ rất thừa thất, có thể cùng đồng giới tu sĩ giao lưu, thật sự là một cơ hội khó mà có được. Nhưng mà hắn lại càng không nguyện đặt mình trong hiểm địa. Tuy rằng thần thông tự giữ mình, có thể xòm song ưng phó vài hậu kỳ tu sĩ mà không ngại. Ngoài trừ hóa thần kỳ tu sĩ, thiết nghị nhân giới cũng không ai có thể lưu lại hắn. Chỉ sợ là không cẩn thận một chút, liền có thể bị khốn nhập vào trong thường cổ câm chế hoặc đại hình pháp trần, là bị đồng giai thu sĩ đồng thời công kích, không cần nghĩ cũng biết kết quả ra sao. Vì vậy vừa nghe nữ tử trước mặt muốn mình đi tới đồng phụ của họ, tự nhiên khéo léo từ chối. Nữ tử che mặt vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng không khỏi cười khổ. Vị này vừa tiến ra lên hậu kỳ, nhưng lại cẩn thận dị thường. Bất quá, nếu như Hàng Lập thực sự tính đi tới đồng phụ của bọn họ, nàng có tâm tư khác ở trong đó hay không? Sợ đàn chính bản thân nàng cũng không thể nào nói chính xác được. Hiện tại, Hàng Lập từ chối vì song thanh vấn đề này, cũng không cần phải nghĩ đến. Nàng trái lại không chút nào nổi giận, cùng Hàng Lập nói khách sáo vài câu, mà Hàng Lập nói một hai câu thì đã nói lời cáo từ. Nữ từ che mặt đạo người, thân ảnh khỏe động, Từ truyền thống trận bay qua một bên, biểu thị sẽ không quấy rầy hạng lập khi truyền tống. Hạng lập mỉm cười, tuyệt không để ý bước tới. Vốn dị phía trước mặt, có một gã nam tử âm lạnh, cùng một lão giả tu sĩ tình cung. Tự nhiên cung kính, vội vàng thoái lui sang một bên. Như vậy lại lộ ra phía bên này, một đôi phu phụ kết đan đệ tử. Nam tử nha nhã không nói gì, đưa tay kéo đạo hữu của mình, nhường ra một lối đi nhưng làm thất kinh chính là đạo hữu của mình bỗng nhiên tiến lên hai bước cúi đầu xuống trước mặt hàng lập vạn từ minh bãi kiến hàng tiền bối chúc mừng tiền bối nguyên anh đại thành nằm đó nếu không phải hàng tiền bối tương chờ vạn bối sợ rằng vạn kiếp bất phục vì cái đàn nữ tu này đúng là đã gặp qua ở hải ngoại xem chút nữa đã trở thành thiếp thân của hàng lập từ nguyệt người, người người quen biết vị tiền bối này Nho nhã nam tử, không khỏi thị thào mấy tiếng. Mấy năm nay không gặp, người cũng kết đan thành công rồi. Xem ra tu luyện cũng không có lùi biến. Bằng không năm đó, với người từ chất của người, còn không kết đan thì hết nói được. Hàng lập nhìn nữ tử liếc mắt, ánh mắt chấp động một chút, rồi bình tĩnh dị thường trả lời. Đây đều là nhờ tiền bối năm đó, lưu lại đang dược cùng công pháp. Bằng không tư nguyện năm đó, sao có thể có cơ hội kết thành kim đan Vàng Thư Nguyệt, cúi đầu cùng kính trả lời, ta và phụ thân người năm đó cũng có chút giao tình, năm đó cũng chỉ là tiền tay làm mà thôi, người tuyệt không cần phải để trong lòng, nhìn người hình như cũng vội vàng hồi hải ngoài, cùng nhau đi thôi. Nàng ta cùng ta có chút giao tình, ta dẫn theo mấy người, không có vấn đề gì chứ. Hàng Lập Hướng đều tự che mặt nói, nếu là bạn cũ của hàng Đào Hữu, đương nhiên là việc nhỏ rồi đều tự che mặt cười khỏe một tiếng khom chút do dự. Vậy hạng mộ sinh đa tạ hạng lập nét mặt thản nhiên gật đầu, cũng không cùng vang từ nguyệt nói thêm. Chỉ là nhấc chân một cái liền tới ngay bên truyền Tống trận. Đây thật là thần thông chỉ có nguyệt anh hậu kỳ mới có thể thi triển xúc địa thuật. Vang từ nguyệt giật mình hoảng sợ, nhìn về phía hạng lập đầy kính nệ. Chỉ có vị khô gầy thiếu nữ mắt rừng lớn nhìn chằm chằm thân ảnh hạng lập ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Được rồi, tại hạ còn không biết đạo hữu tên gì, Phụ nhân có bằng lòng cho biết tính danh hay không?" Hàng Lập đánh một đạo pháp quyết tới rìa pháp trận, sau đã lấy ra đại na di lệnh, trong màn bạch quang hướng nữ tử che mặt hỏi. "Thiếp thân là Ôn Thanh." Nữ tử che mặt tuy rằng ngẩn ra nhưng cũng mỉm cười trả lời, mà trong giây mắt này, bạch quang đại thần Hàng Lập chợt lóe lên liền không thấy hình bóng. Cũng không biết là có nghe được nữ tử nói hay không. Nét tiêu ý trong mắt nữ tử che mặt, trầm nhé mắt tiêu thất. Các người sắp xếp cho mấy người họ truyền tống đi. Xong việc thì quay về chấp pháp điện. Một người hai mươi hạ lỗi. Về sau, nếu mà còn tái phạm, bạn cung sự phạt cũng không nhẹ như vậy đâu. Nữ tử che mặt lạnh lùng. Đà tạ cùng chủ khai ân, bạn bỗng nhất định không dám tái phạm. Vẫn đang lo lắng, ôm lạnh nam tử và lão giả vừa nghe xong, sự phạt, thì trong lòng không khỏi vừa vui vừa sợ. Vui chính là sự phạt như vậy, so với trong dữ liệu của chính mình, cũng nhẹ hơn. Sợ chính là, dù chỉ là 20 roi hạ lôi, chỉ sợ cũng nằm tại đồng phụ hơn một tháng. Nữ tử che mặt, cũng không liếc mắt nhìn mấy người văn từ nguyện, Quanh thân sáng lên một cái, liền tại chỗ không thấy. Chương 1132 Viện Thủ Thấy cô gái đã thật sự rời khỏi tinh không điện, âm lệ hán tự thở vào nhẹ nhõm, còn lão già kia thấy vậy cũng hết lo sợ. Sau đó hương ánh mắt nhìn tới đám người của ban tư nguyện, nhìn nước qua với vẻ mặt rất tức giận. Nếu không phải đối phương mạnh mẽ như vậy, thì hắn cũng đâu có thu thiệt như bây giờ. Trầm nhẹ mắt đã gặp phải lùi tiên chi hình. Âm lệ hán tự sắc mặt giận dữ, định nói ra vài câu văn tục, nhưng bỗng nhiên lão già đứng bên cạnh, chắp tay hương tới ban tư nguyện khách khí là thường. Quỷ phù thê thật sự cơ duyên không ít, có quan hệ sâu xa với Hàn tiền Bối, thật đúng là kiểng ngộ ngàn năm khó gặp. Sau này có được sự chỉ điểm của vị tiền bối này, thật sự mà nói tiến tới Nguyên Anh cũng không phải là khó gì. Lão giả này lúc trước đối với đám người của Văn Tường Nguyệt lạnh lùng lạnh đạm, giờ này thì không còn chút nào. Âm Lệ Hán tự bên nghe lão giả này nói, liền ngẩn ra. Nhưng sau khi nghe lão giả này nói xong như vậy, liền tỉnh ngộ, nguyên bạn muốn nói ra vài câu, lúc này liền lập tức kèm lại không nói, đồng thời sắc mặt liền thay đổi, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn làm sao quên được, đối phương có chút quan hệ với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thì đám người kết đăng tu sĩ như bọn họ, làm sao có thể xúc phạm tới? Đúng vậy a Hoàng huynh đệ nói rất đúng, huynh đệ của bọn ta về sau, không chừng còn nhờ bà đến nhị vị sổ linh thạch này hai vị đào hữu hãy thu hồi đi. lần này phí truyền tống ta sẽ miệng cho mọi người. âm lệ Hán tự liền đem đám linh thạch vừa thu được lúc nãy cất trong túi trữ vật bên hồng lấy ra. trong lòng đau xót đưa trả lại. nhường miệng vẫn tươi cười nhiệt tình nói. nha nhã nằm sinh xem xét túi trữ vật ở bên người do dở một chút. còn văn từ nguyện thì lại dịu dàng cười nói. hai việc khẳng định là sẽ truyền tống bọn ta tới hải ngoại. Việc này thật sự làm cho vợ chồng bọn ta cảm kích vô cùng. Bọn ta làm sao có thể thu hồi lại Linh Thạch được chứ? Hai vị cứ việc nhận lấy. Hiện tại tiếp thân đang cần đuổi gấp theo hàng tiền bối. Hy vọng hai vị đạo hữu có thể lập tức truyền tống bọn ta đi ngay. Không thành vấn đề. Để bọn ta đem Linh Thạch đổi đi là có thể truyền tống ngay lập tức. Âm lệ hán tử thấy Văn Tư Nguyệt không cơ ý cầm lại Linh Thạch, liền ngượng ngùng một chút rồi lên tiếng đáp ứng sau đó thân hình chớp lên vài cái, hãn luyện di chuyển tới ngay trước truyền Tống trận, thân mình cử động, bắt đầu vận dụng pháp trận lên thải. còn vị hoàng lão già thì đứng bên cạnh vợ chồng văn tư nguyệt muốn hỏi một chút la lịch về hàng lập vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ này, nhưng nha nhã nam tử thì không biết gì, cho nên không nói gì. còn văn tư nguyệt thì cười cười trả lời cho qua chuyện, bởi tự nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ. một lúc sau truyền thống trận lên thạch đội qua một lần vàng từ nguyệt thật sự vội vàng muốn đuổi theo hoàng lập nên không muốn cùng hai người của âm lệ hán tử nói nhiều lập tức đem truyền thống phù hướng trên người điểm một cái rồi lập tức mang những người kia tiến nhập vào trong pháp trận lúc này bạch quang chấp động toàn bộ bảy người liền biến mất nhìn thấy cảnh này lão già cùng âm lệ hán tử liếc mắt nhìn nhau thở phào một hơi rốt cuộc cựng nở ra một nụ cười khổ Ở một chỗ khác của truyền tống trận, trong một gian thạch thất rộng khoảng 10 trường, một tòa truyền tống trận bạch quan chất động không thôi. Thân ảnh của đám bảy người của Vàng Thư Nguyệt hiện ra. Một lúc sau, bảy người được truyền tống ra còn mê mùi từ từ tỉnh lại và hồi phục bình thường. Vàng Thư Nguyệt, với vạn đảo mắt, nhìn qua bốn phí trong lòng trầm xuống. Thạch thất to như vậy lại trống rộng không có một bóng người. Các người ở chỗ này chờ ta một chút. Để ta đi xem hàng tiền bối có ở quanh đây hay không." Vương Từ Nguyệt vội vàng hướng tới nho nhã nam tử nói, không chờ cho hắn trả lời mà liền vội vàng hướng tới cửa đá phía ngoài phóng đi. Nho nhã nam tử muốn mở miệng, nhưng chờ chờ một chút rồi cũng không có nói ra, mà chỉ nhìn theo bóng thon dài của Vương Từ Nguyệt khẽ thở dài. Vương Từ Nguyệt đi ra khỏi cửa đá Trước mắt đầy đá, thân mình đứng trên một bãi đá, mà bãi đá này là nằm trên một đỉnh núi treo leo, hiểm trở. Xung quanh là các vách núi đá đen, phạm nhân không cách nào mà leo lên được. Nhưng có một điều làm cho nàng kích động nhất, đó là hạng lập đang đứng ở một góc của bãi đá này. Hiện đang cùng một gã tu sĩ tóc bạc, đang mặc quần áo của tinh cung, nói điều gì? hai tay để sau lưng. Tên này nguyên bản chính là một tên đại hán kết đang trung kỳ, với vẻ mặt hung hạng. Nhưng đứng trước mặt Hàng Lập, không giống như bình thường, nghe nói mà cúi đầu khom lưng, còn miệng kinh sợ trả lời những gì Hàng Lập hỏi. Xem ra, người này chính là người đang trông coi truyền tống trận của tình cung. Vàng từ nguyệt, tâm tình bình phục lại, mà cũng không có đi qua ngay, mà Du Thuận đứng nghiêng một bên, lặng lặng đứng nhìn về Hàng Lập, đang cùng người kia nói chuyện. Một lúc sau, Hàng Lập khoát tay, dường như đã hỏi chuyện xong. Tên đại hán kia cùng kính thi lệ, sau đó lùi ra vài bước rồi mới bước về phía nhà đá. Vàng từ nguyện lúc này mới nhẹ nhàng đi tới chỗ hàng lập. Vừa rồi đa tạ tiền bối đã nói giúp, nếu không vợ chồng chúng ta cũng không thể nào đi tới hải ngoại được, mà ngược lại còn bị gặp nhiều phiền toái. Vàng tư nguyệt sau khi cùng kính thi lệ xong, liền kính cận nói, không có gì, các người cũng bị ta mà bị liên lụy. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một chuyện phải làm Mà người vội vàng chạy tới đây Không biết là có chuyện gì hay không Hàng Lập gương mặt bình tĩnh Liếc mắt nhìn cô ta Đánh giá một chút Rồi nhẹ nhàng hỏi Tự nguyệt biết rằng Mình có chút lòng tham Đã được tiền bối trợ giúp nhiều như vậy Mà vẫn chưa thấy đủ Nhưng hiện tại Tiểu nữ thân mang bệnh nặng Sinh mạng khó giữ lâu bọn rằng tiền bối khai ân trợ giúp một lần Vàng từ nguyệt nói xong Hai mắt đỏ lên dường như là sắp rơi lệ, xem ra tình thâm mẫu tự rất nặng, đối với ái nữ thật sự yêu thương vô cùng. Cô gái bị trúng độc, là con gái của người ư. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe có chút khác thường, từ từ nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, tiền bối tuệ nhãn như đố liếc mắt một cái, đã biết tiểu nữ không ổn rồi. Thấy Hàng Lập nói như vậy, hẳn là biết được căn bệnh của ái nữ mình vàng từ nguyệt tinh thần phấn chấn đôi mắt đẹp sáng lên vì hy vọng khi các người nói chuyện ta có nghe một ít không phải là đã tìm được phương pháp giải độc rồi hay sao hàng đập từ chối đưa ra ý kiến nguyệt lai tiện bối đã biết việc này đích xác là vợ chồng chúng ta đã được một cao nhân cho biết nếu như sử dụng đồi đan của bạn lộ người yêu thì có thể luyện chế ra một loại đan dược có thể giải được độc này nhưng mà đan dược này Cũng không hoàn toàn giải hết được độc dược, mà nó chỉ tạm thời cứu được mạng nhỏ một thời gian mà thôi. Sau này thể chất cũng bị tàn phá, nên trên đường tu tiên coi như không thể nào. Tiện bối là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, không biết có cách nào khác hay không, mong tiện bối tự bi giúp đỡ cho. Vàng Tư Nguyệt vội vàng giải thích, thì ra là như vậy ư. Hàng Lập không lập tức trả lời, mà chỉ lộ ra về suy nghĩ. Vàng Tường Nguyệt trong lòng bất an, không khỏi lo lắng, cũng không dám nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn tới Hằng lập trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Hằng Lộng ngẩng đầu, nhìn lên trời cao nắng chói mắt, rồi lại thấp xuống nhìn về phía thứ phụ xinh đẹp với khuôn mặt kiều diễm, dường như đã đoán trước được nàng sẽ nói ra câu này. Vàng Huyền mất khi nào? Là do tòa hỏa, hay là do thi dạy? Vàng Tường Nguyệt nghe nói như vậy liền ngẩng ra. Nhưng lập tức thần sắc buồn bà trả lời Trước đây khi bạn bối tái hồi nội hại Thì đã không biết được tông tích của gia phụ Vạn bối đã cực khổ tìm kiếm mấy mươi năm trời Nhưng vẫn không có giúp manh mối nào Hiện giờ nếu như gia phụ không có kết thành kim đan Thì chắc là cũng không còn trên nhân thế Con đường tu tiên Mỗi bước đều có chồng gai hiểm trợ Không ai biết trước được trước mắt như thế nào Nếu là người khác không quen biết trước Bà cầu cứu ta Thì hơn phân nửa ta sẽ từ chối không để ý đến. Nhưng mà người thì bất đồng, đã quen biết nhau như vậy. Xem ra cùng ta cũng có chút cơ duyên. Hơn nữa là cố nhân, hiện tại thời gian không còn sớm. Trước ta sẽ nhìn qua tiểu nhà đầu kia thế nào, rồi nói sau. Cuối cùng, Hàng Lập gật gật đầu nói. đã tải tiền bối, đã giúp đỡ. Vàng từ nguyệt nghe vậy, tự nhiên vui mừng quá đội. vội vàng hướng Hàng Lập quỳ xuống lại. Đời này không phải là nơi cứu người Ta sẽ đi tới khách sạn nhỏ của thị trấn kia Chờ các ngươi Chút nữa các ngươi hãy cùng nhau tới đi Tại áo bào của hàng lập phất một cái Một cỗ lực lượng vô hình cực lớn Đem vang tư nguyệt đứng lên Làm cho nàng ta không thể nào bái lại được Rồi quanh thân thanh quan chợt lué Hóa thành một đạo thanh hồng Hướng khỏi bãi đá mà bay đi Vang tư nguyệt ngợ ngơ Nhưng thân hình rung lên vì vui sướng Hướng tới thạch thất bay đi một lúc sau, một hàng bảy người hóa thành bảy đạo đồn quang, hướng theo hàng lộng vừa biến mất mà bay theo. tên hàng tiểu tử kia đã tiến giải tới nguyệt anh hậu kỳ rồi sao? ở vùng trung tâm nội hải cách đó vài ngàn dặm, thiên tinh thành bên trong động quật của thánh sơn, một câu nói của nam tử khó tin vang lên, làm cho động quật chấn động lên liên hồi kêu ong ong. lời nói vừa rồi. Chính là của tên nam tự trong thiền tình song thánh. Không sai, ta cũng không tin là có việc này, nhưng vừa rồi ta vừa mới sử dụng, dùng thần thức quét qua vài lần, thật sự đúng là như vậy. Sau đó không lâu, một giọng nói của một vị nữ tử từ từ vang lên. Một cô gái với khăn che mặt sắp hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, đang ngồi xếp bằng trên một ngọc đài bàn đá, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Nếu đúng là như vậy thì khả năng thiên phú tu luyện của hắn cực cao, xem ra còn cao hơn cả ta. Âm thanh của nam tử đó trầm xuống, dường như vừa nghe được tin tức đó liền trấn định lại. Chỉ sợ là như vậy, theo ta được biết thì người này trước đây khi vừa mất tích, khoảng chừng 200 tuổi, với tốc độ tu luyện như vậy thì Tinh Cung Lịch Đại đứng đầu đều không nhanh được như vậy. Tà bà người nhanh nhất Cũng đã mất tới 500 năm Mới khó khăn tiến dài tới Nguyên Anh Hậu Kỳ Ổn thành vàng lên Dường như có chút buồn bực Bất kể là ai Vốn đã cho rằng mình là thiên tài hiêm có trên thế gian Mà lại phát hiện ra điều này Liền thấy mình giống như ít ngồi đa diến Thì trong lòng buồn phiền là đúng rồi Nếu đã nói như vậy Mà người này lại có hư thiên định bên mình tương chờ, Thì dù cho mới tiến dài Nguyên Anh Hậu Kỳ Thì cũng có thể cùng với chúng ta liệu mạng một lần Khó trách, người đã thay đổi chú ý để cho hắn rời đi. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với hắn, thì người có cảm giác như thế nào? Nam tự cao mày. Ấn tượng! Người này phi thường cẩn thận, còn lá gan thì không nhỏ, không đứng, không phải lá gan không nhỏ mà là... Ổn thành hai mì nhíu lại, ánh mắt lẽ lên không ngừng. Như thế nào? Không có từ gì để diễn tả hay sao? Nam tự có chút kinh ngạc thốt lên. Không phải không thể tả được. Mà là bây giờ ta mới nhớ lại Là đã phát hiện ra chỗ kỳ quái Ung thành do dự một chút Rồi chậm rãi nói Kỳ quái Là có chút kỳ quái Lúc này hồi tưởng lại Hắn rõ ràng biết ta là một trong thiên tinh song thánh Hơn nữa hắn còn ở trong thiên tinh thành Vậy mà đối mặt với ta Hắn không có chút sợ hãi nào Chuyện này thực sự là cổ quái mà Cho dù có hư thiên định Cũng không thể làm cho hắn tự tin đến mức như vậy Mà khi đối mặt với hắn Ta còn có cảm giác một tia sợ hãi. Dường như đối với hắn, ta cảm thấy rất sợ hãi. Loại cảm giác này từ lâu lắm rồi, ta không có cảm thù qua. Ông thanh một bên hồi tượng, một bên thần sắc tâm tình bất định. Lúc trước, người tù luyện là linh minh quyết. Đối với lần này mà dường cảm không rõ được, thì tới tám chính phần hẳn là không sai rồi. Nói như vậy, hắn ta thực sự có chỗ đáng sợ đây. Âm thanh của nam tự cũng căng thẳng vang lên. Chương 1133 Đã từng quen biết Chỉ sợ người này Thật sự có thần thông Nếu không một tên vừa mới tiếng gia Nguyên Anh Hậu Kỳ Sao là có thể đứng trước mặt ta Mà còn ung dung, bình tĩnh như vậy chứ Ổn thanh chậm rãi nói Nói như vậy Thật sự là khó giải quyết Nếu không dễ dàng giết được hắn Thì cũng chỉ có thể tìm mọi cách mời gọi hắn Nhưng lấy tù bi của hắn Một khi gia nhập tình cung Thì Ngọc Linh làm sao có thể không chế được người này Chỉ sợ một khi hai người bọn ta bớt đi, thì toàn bộ tình cung sẽ rơi vào trong tay hắn. Âm thanh của nam tử âm trầm phát lạnh, trong lời nói trận lộ ra lạnh nhiệt sát khí. Ý của ngươi là muốn đem người này giết đi, nhưng chỉ sợ vàng nhất, người này thần thông lợi hại. Chỉ cần chúng ta không giết được hắn, thì sau này tự nhiên lại tạo ra một tên đại địch cho Ngọc Linh, hậu quả thật sự không thể nào tưởng tượng. Ông thanh có chút chần chừ. <cười> Người này đã ở loạn tinh hải ngang trời xuất thế. Nếu như không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, thì ở loạn tinh hải này, chúng ta không thể nào phát dương quan đại, lại càng không thể nào làm cho tình cung phát triển bành trướng mạnh mẽ hơn. Nói không chừng lại còn sụp đổ trong tay của ta và ngươi. Nếu như người này không theo chúng ta, thì nhất định phải diệt trừ. Cho dù phiêu lưu mạo hiểm, thì cũng phải thử một lần. Nam tự hư lạnh một tiếng, không chút do dự nói. Người nói cũng có lý. Nhưng đây không phải là vị nhỏ Ta nghĩ có lẽ chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn mới được Ôn thanh lắc đầu Rõ ràng là không đồng ý với lời của bạn lữ của mình Như thế nào? Người vẫn còn e sợ hắn hay sao? Bạn thân ta không tin Ta và người cùng nhau liên thủ Sử dụng nguyên tử sơn Thì hắn làm sao có thể chạy trốn khỏi chúng ta chứ? Nam tử ngạo nghệ nói Nếu hai người bọn ta liên thủ Còn có nguyên tử sơn trợ giúp Thì cũng có khả năng Nắm chắc bảy tám phần giết được hắn. Nhưng người này cẩn thận dị thường, chỉ sợ sẽ không chủ động tìm tới tầng chót của Thánh Sơn mà thôi. Mà Nguyên Tử Sơn chính là lợi khí phòng hộ đối với thiên hạ là vô song. Nhưng nếu đem nó làm vật truy kích thì không thích hợp lắm. Còn muốn làm cho đối phương không có lòng phòng bị thì chỉ còn cách theo dõi hắn ở hải ngoài. Khi sử dụng truyền thống trận trở về thì trầm nhai mắt. Dùng cả nguyên tự sơn này đem tin không điện bao vây hết, thì may ra lúc này hắn mới không còn đường chạy thoát, nếu không để cho hắn triển khai thần thông chạy ra được, rồi cùng chúng ta tranh đấu. Lúc này muốn giết được hắn thì khó càng thêm khó hơn. Nữ tự sâu sắc nói, việc này tự nhiên ta biết, nghe nói ngươi đã đem khách khanh lệnh bài của bộn cung cho hắn. Làm như vậy tốt lắm, nếu hắn sử dụng lệnh bài thì chúng ta dễ dàng tra được hành tung của hắn, có thể biết được hắn đang ở đâu, có vậy, việc mai phục ở tinh không điện cũng không phải là không có khả năng." Nam tử tự, tự tin nói ra, ửng thanh chân mày nhíu lại không nói gì, rồi lại bỗng nhiên đổi đề tài, nói ra vài câu làm cho nam tử hắn ngạc nhiên không thôi. Theo như các vị đứng đầu của Tinh cung, cơ bạn đều là một đôi vợ chồng, một nam một nữ nhà đầu ngọc linh hiện tại là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tới bây giờ còn chưa xác định được bạn lữ để sầm tu còn tu luyện bổn cung động môn sầm tu bí thuật thì việc tiến gia nguyên anh kỳ tỷ lệ rất cao mà vợ chồng chỉ cần có một người tiến tới hậu kỳ thì cũng đã làm kinh sợ bọn đạo chích chung quanh chính vì vậy mà chúng ta trước này vẫn ngồi vẫn vàng ở vị trí đứng đầu tinh cung này hiện tại trong cung nguyên anh tu sĩ cùng tuổi với ngọc linh cũng chỉ có hai ba người Nhưng mấy người này dường như không hợp nhãn với Ngọc Linh. Việc này có chút phiền toái. Người cảm thấy tên hàng tiểu tử như thế nào? Nếu như hắn đáp ứng cùng Ngọc Linh nha đầu kết làm vợ chồng, thì chúng ta hoàn toàn có thể giao tình cung này cho hắn trưởng quản được hay không? Về sau tình cung này, thực tế có được Ngọc Linh trưởng quản hay không cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của hắn thật sự là nhanh kinh người, không phải là không có cơ hội tiếng giai hóa thần kỳ. Ngọc Linh được hắn che chở, thì có thể nói cơ hội phát triển thật sự không tưởng được. Ứng thanh chuyển sang cân nhắc, rồi nói ra kê sách đã nghị trong lòng. Để cho hắn kết làm bạn lự với Ngọc Linh. À, đây đúng là một cái lượng toàn chi sách. Nhưng mà hắn còn trẻ như vậy, đã tu luyện thành tu sĩ hậu kỳ. Chị sợ. Hắn đã có bạn lựa song tu, thậm chí là có một đám thị thiếp rồi. Nam tự chần chừng một chút rồi nói, Cho dù là như vậy thì có chuyện gì chứ? Làm sao có thể so sánh với Ngọc Linh tiểu hại tử của chúng ta? Chúng ta tình cùng lớn như vậy, xem như là cụ hội môn cho hắn. Hắn chắc sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ và sẽ biết chọn thế nào. Cũng lắm, nếu không được thì đem những người trước chuyển sang làm thị thiếp thì được rồi. Loại chuyện này ở tu tiên giới không phải là không có. Ôn thanh ảm đàm cười nói, tốt, cứ tính như vậy đi, người có thể sử dụng cách này xem sao, vạn nhất nếu hắn không đáp ứng việc này thì chúng ta sẽ liên thủ giết hắn. Nam tử gật đầu trình trọng nói, cho dù hắn không đồng ý, chúng ta cũng không đồng thủ với hắn, ta còn một kế khác, có khả năng làm cho hắn mùa dây tự buộc mình, các bạn sẽ rảnh để nhúng tay vào việc tranh đoạt để thống trị tình cung, làm cho hắn từ từ tự hủy diệt mình. Trên mặt Ôn thanh, lộ ra về quỷ gì lạ là thường, lạnh miệng nói. Có loại biện pháp này sao? Người đừng lòng xạo thành chương. hắn ta có thể tiến tới hậu kỳ, không thể nào dễ dàng lừa biệt được. Nam tự có chút kinh ngạc, ồn thanh nghe vậy cười nhẹ một tiếng, không lên tiếng truyền, mà chỉ mất máy môi khẽ truyền âm. Nếu làm như vậy, không được, ta không đồng ý. Chỉ ngay xong mấy câu sau, Nam tự liền cả kinh, sắc mặt trầm xuống. Ổn thanh không để ý chút nào, chỉ là cứ tiếp tục truyền âm tiếp cho nam tự nghe tiếp vài câu. Sau đó thần sắc của hắn vừa động, vẻ tức giận dần dần biến mất, ảm đàm xuống. Ổn thanh tiếp tục truyền âm một lúc, sau đó mới chấm dứt, hai mắt nam tự híp lại, lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Ổn thanh lại cười cười không nói. Không biết qua bao lâu, hai hàng lông mày của nam tự nhíu lại trên mặt, lộ ra vẻ cương quyết. Vậy, cứ theo lời người mà làm đi. Nếu không thành công, Thì lại dùng biện pháp khác, tóm lại trước khi tòa hoa rớt xuống, chúng ta nhất định phải giải quyết đi người này cùng với đám người của lục đạo Vạn Tam Cô, có vậy thì mới giải quyết hết hậu hoàng để cho Ngọc Linh dễ dàng chấp trưởng được loạn tinh hải sau này. Việc này tự nhiên, hàng nghề bọn ta chỉ có hơn một trăm năm thọ nguyên thì cũng đủ để giải quyết êm đẹp mọi việc, cũng không cần phải nóng vội, <cười> chỉ cần hắn một lòng bốn đột phá hóa thần kỳ cảnh giới thì không thể nào không xa vào cái bẫy này. Sau khi nói xong lời này, cô ta rất tự tin. Trong khi thiền tình song thánh ở trong đồng của Thánh Sơn thương lượng công việc, thì lúc này, hạng lập đang ở trong các nhà gỗ thanh tịnh. Một tay cầm lít cổ tay của cô gái gầy yếu, dùng một luồng linh lực truyền vào trong người của cô ta để dò xét. Cô ta chính là con gái của Văn Tư Nguyệt, tên là Điền cẩm Nhi. Cô ta ngồi xếp bằng trên giường gỗ trong phòng, sắc mặt đỏ ửng. Còn Hàng Lập thì ngồi bên mét giường, trên mặt không chút thay đổi. Ở gần đó Văn Tư Nguyệt cùng với nhau nhã nam tử khoanh tay, đứng im mà nhìn, không dám cử động, đang nhìn cô gái với ánh mắt rất yêu thương. Còn về bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử, vẫn đứng bên ngoài, phòng ngừa bị người khác quấy rối. Chính xác là cơ chút khó giải quyết, độc này giống như còn sống vậy, đang không ngừng cắn đút linh lực trong cơ thể của nàng ta. Hơn nữa, nó đã len lỏi đi tới khắp nơi trong kinh mạch. Khó trách, vợ chồng các người không có biện pháp. Các người cũng đã để cho nàng ta ăn không ít đan dược. Nếu như không như vậy, nàng ta đã sớm không thể chống đỡ được. Nhưng làm vậy cũng giống như là uống rượu dài khác, làm cho độc này cắn nút linh khí ngày càng nhiều. Tự nhiên, thân ngày càng mạnh hơn. Theo tình hình này, nếu như không giải độc được, thì trong vòng ba tháng, sinh cờ của nàng ta sẽ đoạn tuyệt. Sau khi buồn tay cô gái ra, Hàng Lập liền nói như vậy. Vừa nghe xong lời này, vợ chồng Văn Tư Nguyệt sắc mặt đại biến, nha nhã nam tử âm thanh khẽ run run. Hàng tuyển bối, chẳng lẽ lý thần thông của người cũng không thể nào khu trừ được loại động này hay sao? Ta chỉ nói là khó giải quyết, chứ đầu nói là không thể khu trừ được đâu. Hàng Lập nhìn nam tử dò xét một chút, rồi lạnh lùng nói, là bạn bối mạo muội mong rằng tiền bối tha lỗi. Nằm từ họ điện lúc này bên nhớ ra trước mặt mình Chính là một vị đại tu Thật không thể nào tùy tiện nói được sau lưng mùa hơi lạnh tuôn ra Hàng lầm không nói gì thêm Xoay đầu nhìn hai mắt cô gái Trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên Cô gái này từ lúc theo hắn Vào trong nhà tới giờ Vẫn không nói một lời Ngoài trừ lúc hắn cầm tay nàng ta Thì mặt có chút ẩn hồng Nhưng biểu hiện lại chấn định dị thường Cô gái này thật khắc xa người thường Các tu sĩ bình thường cũng không có phản kháng giống như vậy, mà càng làm cho hạng lập ngạc nhiên hơn. Đó là trên cơ thể của nàng này, hắn lại cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu rất thần quen. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, như có như không, dường như chỉ có bề ngoài mà thôi. Nếu không phải hắn đã tiến tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, thận niệm lên mận cao cường tăng thêm một tuần, thì có lẽ không cách nào phát hiện ra được việc này từ trên người nàng bởi vì cảm giác này rất mong manh về phần cô gái này bị trúng kỳ độc thì đưa bị hắn biện này không có gì là khó khăn trong lòng hàng lập hơi kỳ quái nhìn khuôn mặt của nàng ta không chớp mắt trong lòng không hỏi lầm vào trầm tư lúc này đây vàng từ nguyệt cùng nam tử hỏi điền trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng chỉ dám liếc mắt nhìn nhau không dám lên tiếng hỏi hay quấy rầy hàng lập bỗng nhiên thân hình hàng lập chấn động dường như nhớ ra được việc gì Nhưng lại dùng một ánh mắt cực kỳ cổ quái, nhìn điền cẩm nhi, đánh giá một lần. Người có hiểu chút nào về trận pháp hay không? Thật không thể nào nghĩ ra là khi Hàng Lập mở miệng, lại không hỏi gì đến giải độc, mà hỏi tới một vấn đề không liên quan. Cô gái vừa nghe lời này, dừng đôi mắt to nhìn Hàng Lập giật mình, còn vợ chồng Văn Tư Nguyệt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hàng tiền bối, người làm thế nào biết được, tiểu được biết được trận pháp chi đạo vàng tường nguyệt không nhìn được, cẩn thận hỏi một câu. Không có gì. Trước đây có một vị cố nhân cũng tình thông trận pháp chi đạo, lệnh nữ cùng nàng ta có vài phần giống nhau, nên ta thuận tiện hỏi như vậy thôi. Hạng lộc khôi phục lại bình thường, nhưng trong đầu lại hiện ra một hình bóng xinh đẹp. người này năm xưa chính là tần như âm, một vị cương liệt đời tử mà hắn từng kết giao. kỳ thật hai người không hoàn toàn giống nhau, nhưng khi chất độc đáo trên người. Là cho hắn một cảm giác rất giống nhau một cách quỷ gì? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến như vậy sao? Nhưng trong lòng Hàng Lập lại ẩn ẩn cảm giác không chỉ có như vậy. Ánh mắt hắn chợt lóe, đột nhiên nắm lấy bàn tay của cô gái, vội vàng mở lòng bàn tay ra xem. Chỉ thấy trong lòng bàn tay có một nốt ruồi màu hồng tươi bằng hạt đầu nằm giữa bàn tay, giống như màu máu tươi đỏ bừng. Không có khả năng. Hàng Lập thất thanh một chút. Sắc mặt đồng thời biến đổi Chương 1134 Luân hồi chi hoạt Nghe Hàng Lập nói như vậy liền làm cho vợ chồng Văn Tư Nguyệt bất ngờ Không chờ bọn họ hỏi tới là chuyện gì Chỉ thấy Hàng Lập đưa tay ra Linh quang chợt lóe Hướng tới điểm hồng trong lòng bàn tay Cô gái mà điểm tới Chỉ thấy một đoạn thanh quang chợt lóe lên Rồi biến mất Trong lòng bàn tay không còn bóng dáng hai vợ chồng văn tư nguyệt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không dám đào động gì tới hàng lập đang thi pháp một việc kỳ lạ xuất hiện sau khi thành quang biến mất nước ruồi màu hồng đà đỏ lại càng đậm hơn rồi bắt đầu biến dạng rồi dần dần biến thành một huyết hồng Long văn trong lòng bàn tay chồng rất sống động giống như đang sống lại quả thật là như vậy hàng lập thì thào nói. Nhìn ánh mắt của Điền Cầm Nhi lại cảm thấy cổ quái hơn. Hàng tiền bối, tiểu nữ. Nhìn thế cảnh này, Vàng Tương Nguyệt không yên tâm hỏi thăm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không có gì, vừa rồi ta thấy trong cơ thể lệnh ái có một vấn đề là, lúc trước nghe các người nói là cô ta bị một con độc trùng là cắn nên biến ra như vậy, có đúng hay không? Hạng Lập thở nhẹ một hơi, dò hỏi. Đúng như vậy. Tiểu nữ bị như vậy nên mới bị phát độc, nhưng đối với loại độc trùng này thì chúng ta có thử khu độc qua, thì thấy cũng dễ dàng khu trừ, nhưng không biết tại sao bệnh trạng lại hóa thành như vậy, làm cho bọn ta thúc thủ bó tay. Vàng Tư Nguyệt trong lòng rung lên, vội vàng trả lời. Đây là tự nhiên, loại độc kia thật sự không làm cho lệnh nữ bị ra như vậy, nguyên nhân là đến từ việc khác, mà nó chính là nguyên nhân đe dọa đến tính mạng. Đó chính là do cơ thể của lệnh nữ, là lòng ngầm chi thể. Bản thân là nữ tu, nhưng lại có đặc thù thể chất của nam tu. Hơn nữa, chất độc của độc trùng kia lại là, là vật chí dương, nên mới tạo ra bệnh trạng này. Cho dù không có độc phát, thì sinh cơ của lệnh nữ cũng dần dần khô kiệt, quyết không thể nào sống quá bốn mươi. Hàng Lập nhìn thấy chỗ lòng vân đỏ như máu trong lòng bàn tay cô gái, bất động thanh sát nói. Lòng ngầm chi thể, không có khả năng. Khi tiểu nữ sinh ra, chấn tay vợ chồng bàn tay đã kiểm tra, thì không có gì là dị thường. sắc mặt của Văn Tư Nguyệt đại biến rồi tái nhợt vô cùng. Lệnh ái chính là lòng ngâm chi thể thật sự, là một loại thể chất phi thường hiếm có. Nếu không bị ngoại vật tác động hay là tự phát tác, thì người bình thường không ai biết. Có được thân thể này thì con người tu luyện rất nhanh. Nhưng tu luyện càng nhanh thì âm dương trong cơ thể sẽ mất cân bằng. Vì vậy trước khi trúc cơ sẽ chết đi. Hàng Lập bình tĩnh nói. Nói như vậy, tiểu nữ cho dù khu trừ được động dược, Thì không thể nào tu luyện rồi. Vang Tư Nguyệt kinh hoàng, Còn Nam tự họ điền, Thì sắc mặt dị thường khó coi. Chuyện khác sau này sẽ nói. Trước tiên ta giúp cho lệnh ái khu trừ chất động. Hai người các ngươi hãy rời khỏi phòng này một lúc. Chờ khi nào ta gọi thì hãy vào. Hàng Lập cũng không nói gì thêm, Mà không chút khách khí phân phó. Dạ vâng. Vợ chồng Vang Tư Nguyệt, Tự nhiên sẽ không nói gì, chỉ có thể lùi ra ngoài mà thôi. Cô gái thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất an. Nhưng khi Hàng Lập chưa quay đầu, thì tay áo bỗng nhiên phất lên một cái. Một màu xanh mờ chấp động. Điền cầm nhi liền cảm thấy hoa mắt, nhất thời không biết gì, cả người ngại nằm xuống giường. Lúc này Hàng Lập mới phục hồi tinh thần trở lại, rồi cẩn thận kiểm tra cô gái, dường như muốn từ trên người cô ta tìm ra điều gì. hơi thở giống nhau. Thân hình giống nhau, hơn nữa lại còn có lòng ngầm chi thể, mà còn hiểu rõ trần pháp chia đạo. Thật sự là trùng hợp đây. Thật sự là linh hồn luân hồi hay sao? Một hồi lâu sau, Hàng Lộc khẽ thở dài, nói nhỏ vài câu. Hai tay của hắn hợp lại, rồi chia ra. Còn mấy ngón tay thì bắn ra mười ngọn châm tinh tế ngân quang lấp lánh. Hàng Lộc vương tay, bụp bụp vài tiếng. Những ngân châm này chẳng nhận bắn nhanh ra Mà còn chuẩn xác vô cùng Chui vào trong cơ thể của cô gái Không thể bong dáng Sau đó hàng lập bấm tay niệm chú Mười ngón tay biến hóa quỷ dị lạ thường Rồi bắn ra từng đạo pháp quyết Với các màu sắc khác nhau Trầm nháy mắt hóa thành một ngụ sắc quan vọng Đem cô gái bao phủ bên trong Còn bên ngoài nhà gỗ Là một tam hợp tiểu viện Vàng thường nguyệt cùng tu sĩ hỏi điện Đứng trong viện Những ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn tới cách cửa gỗ, lâu lâu lại toát ra vẻ lo âu. Xem ra hai người này đều bị ái nữ rất yêu thương, còn bốn gã trút cơ kỳ đệ tử kia thì lại càng không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trong phòng lặng ngắt như tờ, thủy chung yên tĩnh dị thường, điều này làm cho nho nhã nam tử càng lúc càng lo lắng. Mặc dù vậy, hắn cũng không dám cùng Vương tương Nguyệt truyền âm hỏi chuyện, bởi vì hắn biết rõ thần niệm của một gã Nguyên Anh hậu kỳ mạnh mẽ như thế nào? Việc truyền âm chắc chắn sẽ tác động đến việc khu độc của Hàng Lập ở trong phòng. Vạn nhất, có câu nào xúc động thấy hắn thì thật sự không hối hận kịp. Vì vậy, vị tu sĩ hỏi điện này thần sắc tâm tình bất động, trong lòng đang lo lắng, nóng vội vô cùng, thì tự nhiên lại nghe được tiếng nói của Hàng Lập nhàn nhạc, nhạc truyền đến. Được rồi, có thể vào được rồi. Vừa nghe tiếng này, Nha nhã nam tử giống như gặp cường địch, vội bàn phóng như bay vào trong phòng, đồng thời hướng tới vang tư nguyệt bên cạnh, liếc mắt một cái. Khuôn mặt của Mỹ Phụ cũng hiện ra nét vui vẻ, xem ra cũng đồng thời nghe được tiếng gọi. Lúc này hắn không do dự, mà cùng đẩy cửa đi nhanh, vang tư nguyệt cũng đeo sát đằng sau. Hàng Lập vẫn ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn một thanh nhiệm to bằng bàn tay, bên trong bà vậy lấy vài hát ti, vàng vẹo không ngừng. Dường như nó có linh tính dị thường, còn cô gái thì vẫn nằm không nhúc nhích trên giường, vẻ mặt trông rất giống như đang ngủ ngon nhất. Trong phòng tỏa ra một mùi hương thơm phản phất, như có như không, kỳ dị vô cùng. hạng tiền bối, tiểu nữ, ta vừa mới cho nó uống một viên mỏng đan. Hai người các ngươi tự mình qua xem đi. Hàng lập xua tay hương tới vang tư nguyện, ra dấu tới xem, còn hắn thì đứng lên, đi ra khỏi ghế gỗ vàng tường nguyệt nghe hàng lập nói như vậy trong lòng hết lo hơn một nửa cho miệng cảm ơn không ngừng lúc này mới cùng với nam tự hỏi điền vội vàng đến bên giường cẩn thận xem xét con gái mình còn hàng lập thì tập trung quan sát quan đoàn trong lòng bàn tay chậm rãi đi ra khỏi cửa đi tới sân bên trong bốn gã chúc cơ kỳ canh cửa phía ngoài thấy hàng lập đi ra vội vàng lắp bắp kinh hãi muốn tới chào hỏi hàng lập khát tay chặn lại Làm bọn họ không tiến tới được Sau đó đi vài bước tới một góc sân Mắt nhìn tới quang cầu màu xanh Rồi lấy hai tay trà sát thật mạnh Lập tức Hai tay kim quang đại phóng Rồi tiên sấm đồng thời nổ ra Quang cầu màu xanh chớp lóe không ngừng Ngay cả hát tùy bên trong Cũng bị kim quang hóa thành một làng khói mỏng Lượng lờ tiêu tán ở không trung Một mùi hồi tan tràn ra khắp nơi Làm cho người ta có cảm giác buồn nôn Hàng lập nhướng mày Lập tức tay áo bào phất một cái, một cổ kình phong lập tức sinh ra, trầm ngay mắt, đem cả đám hơi tanh này thổi đi mất tiêu. Lúc này, hắn mới để hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, hai mắt nhíu lại mặt không thay đổi, dường như đang suy nghĩ cân nhắc việc gì. Không biết qua bao lâu, sau lưng có tiếng bước chân đến. Hắn lập từ từ quay đầu rồi mở miệng nhàn nhạt nói: "Mặc dù ta đem độc tính trong cơ thể nó khu trừ hết 7, 8 phần, nhưng tốt nhất Các người nên tìm một nồi đan của bạch lộ ngư yêu cho nàng ta dùng, thì phần độc tính còn lại trong người sẽ được tiêu trừ hết. đa tạ tiền bối, lần này đã ra tay giúp đỡ. Văn từ Nguyệt nguyện kiếp sau sẽ làm trâu ngựa để đền đáp tấm chân tình này. Phía sau nhẹ nhàng đi tới, đã chính là vị thiếu phụ phu nhân xinh đẹp Văn từ Nguyệt. Kiếp sau, người cảm thấy những người tu luyện như chúng ta lại có luân hồi tới kiếp sau hay sao? Ngờ khê lúc này của hàng Lập có vài phần cổ quái cùng một ít tự diệu. Tiền bối, lời này là kỹ gì? Vương Từ Nguyệt nghe xong liền ngẩn ra có chút kinh hại thì thào nói, hiện nhiên không hiểu được ý tứ của hàng Lập là gì. Quên đi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Giờ ta muốn nhắc nhở các người một chút, mặc dù lệnh ái hiện giờ vô sự. Nhưng trong cơ thể lại đang vận chuyển bột đào huyền âm linh lực để kềm chế lại sự phản vệ của lòng ngâm chi thể. Nhưng mà đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Về sau, không được tiếp tục tu luyện. Ngoài ra, còn tìm đang dược phù trợ thì có thể sống lâu hơn người bình thường một chút, không cần phải lo đến tính mạng. Nhưng nếu như tiếp tục tu luyện thì chỉ cần chí dương khí mạnh lên thì linh lực mà ta truyền qua sẽ mất đi tác dụng cân bằng, khiến phản vệ sẽ xuất hiện. Người hiểu rõ chứ. Hàng lập vẫn xoay người, nghiêm sắc mặt dàn dò. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào để tiêu trừ sự ảnh hưởng của lòng ngâm chi thể hay sao chứ? Vòng đòn tiền bối chỉ điểm cho Văn Tư Nguyệt. Vàng bối thật sự không thể nào đành lòng nhìn tiểu nữ chỉ có thể sống được hơn một trăm năm. Sắc mặt của Văn Tư Nguyệt tái hàng ra, cúi đầu thật sâu, bái lễ hàng lập mà cầu xin. Phương pháp không phải là không có, nhưng chỉ sợ người làm không được. Lúc này, hàng lộc không đa tay ngăn cản Văn Tư Nguyệt thi hành đại lễ, mà bình tĩnh dị thường nói. Chỉ cần làm cho tiểu nữ có thể tu luyện như người bình thường, thì ta hoàn toàn đồng ý lấy tánh mạng của mình để bồi hoàng. Văn từ Nguyệt ngận khuôn mặt quyết ý, cắn răng nói. Đây không phải là chuyện một người kết đăng kỳ như người có thể làm được. Nếu là Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì có thể được. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần có một người là Nguyên Anh cứ cách khoảng một thời gian ngắn. Liền đưa một đào âm khí vào trong cơ thể lệnh ái để cân bằng không cho dương khí bùng nổ, thì hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện công pháp. Nhưng điều chính yếu là người nguyên anh kỳ tu sĩ, khi cần là phải có, hoặc là lệnh ái của người lúc nào cũng đi bên cạnh một người nguyên anh kỳ tu sĩ là được. Hơn nữa lúc nào cũng phải mang theo một lượng đan dược cực lớn, để khi cần thì có mà sử dụng. Ngoài ra, khi pháp lực trong cơ thể tỉnh tiến, thì lượng đan dược cũng phải sử dụng nhiều theo. Chỉ lo một khi trúc cơ thành công, thì chỉ sợ các người kết đăng kỳ tu sĩ, không thể nào đáp ứng trong một thời gian dài như vậy. Dường như biết được lòng yêu thương con vô bờ bến của một người mẹ như Văn Tư Nguyệt, nên Hạng Lập nói ra rõ ràng, không dấu dím một điều gì. Một người là Nguyên Anh Kỳ, có thể tùy thời mà gọi tỷ đến ư. Văn Tư Nguyệt mặc lộ ra vẻ sầu thảm, lầm bậm nói. Sau khi nghe Hạng Lập nói ra phương pháp này, thì trong lòng Văn Tư Nguyệt trầm xuống. Cho dù là thương con rất nhiều, nhưng nàng cũng biết, việc này là không có khả năng. Không chỉ nói, bọn họ có khả năng mời được Nguyên Anh Kỳ tu sĩ hay không. Cho dù có đồng ý, thì họ cũng chỉ có thể ra tay trợ giúp một vài lần mà thôi. Làm sao có thể bị hai gã kết đang, mà phải lúc gần thì bọn họ phải ra tay giúp đỡ chứ? Còn việc đi theo sau một người là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, là chuyện vô cùng tốt, nhưng thật sự thì không thể nào có được. Dù sao thì Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thu đồ đệ, cũng chỉ thu kết đăng kỳ mà thôi. Bặc dù Điện Cầm Nhi từ sắc hơn người, lên càng từ chất ngàn năm khó gặp, không phải không có cơ hội bái một vị Nguyên Anh Kỳ làm sư phụ. Nhưng hiện bộ dáng cùng thể chất tu luyện như vậy, thì làm sao mà lọt vô mắt xanh của các vị Nguyên Anh tu sĩ được? Vàng Tư Nguyệt cân nhắc một hồi, liền tỏ ra hoàn toàn thất vọng. Chương 1135 Ước định Lúc này, tu sĩ Họ Điền cũng vừa đi ra khỏi phòng, vừa lúc nghe thấy Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt đồng dạng, có chút trắng bệnh. Bất quá, hắn sau khi hít sâu một hơi, liền đi tới hướng Hàng Lập, khăm người thi lệ, thành khẩn nói. Vạn bối cũng không có bao nhiêu lòng tham, chỉ muốn cho tiểu nữ thọ nguyên dài hơn một chút, chỉ cần chút cơ là đã tốt quá rồi. Không biết nếu vợ chồng chúng ta hai người hợp lực, có thể nào áp chế dương khí bên trong tiểu đựa cắn trả, giúp cầm nhi trúc cơ thành công hay không? Các người chỉ có tu vi kết đàn sơ kỳ, hiện tại tuyệt đối không thể, nhưng nếu có thể tiến dài đến hậu kỳ, nếu không sợ tổn hại tu vi, cũng có thể thử một lần. Hàng lập liếc mắt, xem xét nam tử, lắc đầu nói, lần này ngay cả nam tử nho nhã cùng im lặng không nói. Về phần những lời thình cầu hàng lập xuất thủ trợ giúp, hai người này cũng không dám mở miệng. Dù sao, hàng lập trước đó đã thi ơn nhiều như vậy. Hai người cho dù nóng lòng cho ái nữ, cũng sẽ không biết tốt xấu mà tiếp tục cầu xin. Dù sao việc này cũng không phải là chuyện một lần có thể giải quyết, mà phải mang theo thiếu nữ bên người. Bất kỳ cao giai tu sĩ nào cũng không nguyện ý mang theo bên người một gánh nặng như vậy. Nhưng ngoài dữ liệu của hai người, Hàng Lập ánh mắt chớp đồng vài cái, lại nói một câu, khiến cho bọn họ thất kinh, làm cho hai người cơ hội cho là nghe sai lời nói của Hàng Lập. Ta đây có một quyển sách trận pháp, các người cầm lấy cho lệnh ái xem, nếu đến lần kế tiếp gặp mặt ta, mà nàng có thể đem quyển sách đó hiệu thông suốt, khiến ta vừa lòng, ta có thể suy nghĩ nhận lấy lệnh ái làm đồ đề. Tự nhiên là sẽ trợ giúp nàng trút cơ, thậm chí là kết đăng. Bất quá có nàng khiếu khiến ta hài lòng hay không, còn phải xem cơ duyên tạo hóa của nàng. Trước hết nói rõ ràng, sách này chỉ có thể cho lệnh ái một mình thấu hiệu. Nếu các người giúp đỡ nàng, ta tự nhiên có thể nhìn ra được. Đến lúc đó, hàng bộ lập tức xoay mặt rời đi. Hàng lập thanh ông không lớn, nhưng lọt vào trong tay hai người băng tư nguyện, lại giống như tiên xét đánh từ chín tầng trời hạng tiền bối người nói thật sao? Vàng tường nguyệt không dám tin lẩm bẩm nói, hạng lập mỉm cười tay áo bào hơi vung nhất thời một cái ngọc hạt từ trong tay áo bày ra chậm rãi hướng về tiểu phụ đối diện bày đến. trong hạt là pháp trận yếu quyết bên trong, mặc dù không phức tạp nhưng vẫn có vài chỗ độc đáo, vừa lúc thích hợp khảo nghiệm tư chất lệnh ái trên phương diện pháp trận. hạng lập bất động thành sắc nói pháp trận yếu quyết pháp trận yêu quyết trong ngọc hạt đúng là một quyền pháp trận điện tịch nằm đó tần như âm đưa cho hắn trong đó ghi lại những tâm đắc của nàng tương nguyện vui mừng tiếp nhận ngọc hạt dày dặn thu hồi đa tài đại ơn của tiền bối cẩm Di tại trận pháp chi đạo rất có thiện phú tuyệt đối sẽ không làm cho tiền bối thất vọng chỉ là không biết tiền bối bao giờ sẽ gặp lại tiểu nữ vàng từ nguyện vội vàng hỏi han việc này không biết chắc được nếu như thuận lợi Có lẽ chỉ cần hơn một năm thời gian Còn nếu không thì phải vài năm Trong lúc ở đây Lệnh ái tuyệt đối không thể tu luyện Bất kỳ công pháp nào Được, đời này có một lọ từ niệm hoàng Cho nàng mùi tháng ăn một viên Như vậy vài năm này Không cần dùng đan dự khác Hàng Lập lại nghĩ tới việc đó Vội lên túi trữ vật một bên Một cái thanh bình cao tầng bài tất Hiện lên trong tay Tiền tay bước cho nam tử kia Lúc này nam tự nho nhã mừng rỡ tiếp lấy Trong miệng liên tục cảm kích Tốt lắm Sau khi các người tìm được nội đang bệnh lộ người yêu Một năm sau Phải đến khôi tên đảo chờ ta Chỉ cần có mặt trên đảo Đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp tìm được các ngươi. Ta còn có chuyện trên người Cũng không thể nào ở lâu đời đây Hàng lập sau khi nói mấy câu Liên quan quanh thân liền chấp động hóa thành một đạo thanh hồng cho mắt Phá không rời đi Không để cho hai người vang thương nguyệt chút cơ hội giữ lại nào Vợ chồng Văn Tư Nguyệt mặt biến sắc, không dám chậm trễ, vội vàng hướng về phương hướng hạng lập bay đi, không người cùng kính thi lệ. Đợi đến khi đồn quan bay ra khỏi tiểu trấn, biến mất ở phía chân trời, hai người mới dám đứng thẳng người. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ vui mừng. Lần này, nếu không phải được vị đại tu sĩ hàng lập xuất thủ, chỉ sợ ái nữ bọn họ, cho dù có thể tạm thời giải trừ chất độc, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa, Hàng Lập trước kia đối với Văn từ Nguyệt có đại ân, giờ phút này đưa vội trận này trong lòng đối với Hàng Lập, thật sự cảm kích vàng phần. Hai người trở lại trong phòng, bắt đầu thương lượng việc tìm kiếm bạch lộ yêu đan và an bài điền cầm nhi thăm ngộ cuốn sách pháp trận kia. Lúc này, Hàng Lập đã bay ra ngoài toàn ngân xa đảo, phương hướng đồn quang chợt biến đổi, nhằm thẳng chỗ sâu trong đại hải bay đi. Trong đồn quang vẻ mặt Hàng Lập có chút do dự hắn đột nhiên quyết định cấp cho thiếu nữ Điền Cầm Nhi kia một cơ hội và ước định lần sau gặp lại. Trong đó hơn phần nửa nguyên nhân là vì muốn biết rõ la lịch chân tránh của nàng này. Dù sao đều tự có lòng ngâm chi thể trên người như Điền Cầm Nhi cùng với loại cảm giác đặc biệt trên người nàng. Thật sự rất khó tin. Nàng và Tân Như Âm, hai người chỉ là thuần túy trùng hợp. Mà nếu nàng trên phương diện Thiên Phú Trần Pháp Cũng đồng dạng hơn người, có thể dễ dàng thấu hiệu trận pháp yếu quyết kia. Hãng liền càng nắm chắc thêm một chút, xác định đối phương thật sự là tân như âm chuyển thế, hoặc là có chút họ hàng sâu xa. Kỳ thật, việc tu sĩ luân hồi nhớ một vài chuyện nhỏ và có đặc thù của đời trước. Tại tu tiên giới, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Chỉ là những tiền lệ này, đồng dạng không có chứng cứ thật sự thuyết phục, khiến những người nghe được phải bán tín bán nghi. Hơn nữa truyền thuyết có liên quan đến minh giới cũng dần dần trở nên lưu truyền, cũng không biết bắt đầu từ khi nào trở thành một dạng địa phương thần bí cùng loại với linh giới. Có người nói, minh giới là một thế giới khác. Có người lại nói, minh giới kỳ thật chỉ là một nơi thần bí nào đó trên nhân giới. Còn có người dứt khoát cho rằng, minh giới căn bản chỉ là việc hư vô mờ mịt, chỉ là do mọi người tưởng tượng mà thôi. Hàng lập đối với việc luân hồi và quỷ giới đơn giản cũng bán tính bán nghi. Với hắn mà nói, việc như vậy vô phương chứng minh là thật sự tồn tại, cũng không cách nào chứng minh rằng nó hư vô mở mịt, không tồn tại. Càng bạn không đáng tốn nhiều tâm tư lên nó, Loại chuyện này tốt nhất nên ít nghĩ nhiều đến nó thì hơn. Bất quả năm đó hắn cùng tề vân tiêu, tần như âm, còn như là cố giao. Ngoài ra đối biết tần như âm, cương liệt rất khâm phục. Hắn hiện tại thần thông đại thành, nếu thật sự đường cầm nhi là Tân Như Âm chuyển thế, hắn không ngại giúp nàng một tay. hỗn hộ năm đó Tân Như Âm chỉ là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đã có thể hiệp trợ tề Vân Tiêu, nghiên cứu ra khí cụ bài trận cấp thấp. Nếu nàng thỏa nguyên đủ dài, có đủ pháp trận điện tịch, chỉ cần là người có mắt là có thể tưởng tượng tài nghệ nàng trên phương diện trận pháp thật không thể nào đo lường. Mà hãng vị muốn đánh sâu vào hóa thần kỳ, sau này khẳng định sẽ không tốn nhiều tâm tư nghiên cứu trận pháp, nếu như có thể thua được một tên đệ tử thiên phủ trận pháp cao như vậy, rồi chuyên môn bồi dưỡng đối phương thành trận pháp tông sư, hãng sẽ là có một trợ thủ không tồi, chắc chắn là sẽ rất hữu dụng. Hạng lập trong lòng quay cuồng, từ đánh giá một hồi lâu, mới thở dài một hơi, tạm thời đem mấy việc này để đằng sau. Hắn trong lúc đồn quang lập tay một cái, hút nhìn trong tay xuất ra một khối bạch sắc ngọc dạng. Thần niệm hướng tới phía trong ngọc dạng, đào qua một cái. Một bộ hải vật đồ thật lớn hiện lên trong thần thức. Đúng là cái mà tu sĩ tinh cung trong coi truyền thống trận kia, chủ động giao cho hắn. Hải vật đồ phù cận ngân xa đạo. Trước đó, hắn cũng từng hỏi thăm qua chỗ tiểu đạo, nơi phát hiện khoáng cao dai, linh thạch, nguyền lai. Chỉ là một đảo bỏ hoang không tên, hiện tại thì đã được gọi là Bích Linh Đạo. Nghe nói do Linh Thạch phát hiện được hơn phần nửa là một hệ Linh Thạch, cho nên mới lấy tên này. Dựa theo trên hải đồ, Bích Linh Đạo nằm ở tận cùng phía bắc ngân xa đảo. Cho dù là kết đan tu sĩ một mạch phi đồn không ngừng, cũng ước chừng gần mấy tháng thời gian, tu sĩ bình thường căn bạn khó có khả năng đến được chỗ đó. Đó cũng là nguyên nhân quản Linh Thạch trên đảo bây giờ mới bị phát hiện. Nghe nói, đạo nhỏ này trải ra rất rộng, mà nguyên lai trên đạo lại có một ít yêu thú, khoáng mạch lại phân bố ở các nơi phía dưới đạo. Kết quả bị yêu thú trong biển, thiền tình cùng và nghịch tình minh cùng nhau phân chia, mà đại lượng trùng cao gia linh thạch bị khai thác, khiến bài tòa tiểu đạo gần đó cũng đồng thời trở nên thịnh vượng. Dần dần các thế lực lớn nhỏ khác cùng một ít tán tu đến các nơi này. Rồi trên các đạo này xây dựng một vài tiểu thành phường thị để tạm thời trú chân Từ đó, nơi này từ từ trở thành một chỗ ở khác của nhân loại ở ngoại hải Hơn được nghe nói nghịch tinh minh và tình cung Cũng có ý tại phù cận tiểu đạo mở thêm vài tòa ngoại hải truyền tống trận Hàng Lộc trong lòng đem tình hình bích linh đạo hồi tưởng lại một lần Cảm giác không quên chỗ nào rồi đang ngọc dạng thu hồi động tóc nhanh hơn gấp bội hướng xa xa, phá không bay đi Hắn âm thầm phỏng đoán, cho dù là tốc độ bay nhanh như hiện tại, chỉ sợ tới được bích lên đảo cũng là chuyện của ba tháng sau. Cảnh sát trên biển tự nhiên vô cùng buồn tẻ. cúi đầu nhìn quanh ngoài trừ một mảnh xanh thẳm thì không thể thấy được màu khác. Hàng lộc phi hành một mạch không ngừng chút nào, đảo mắt đã trôi qua hơn một tháng. Trên đường, hắn chỉ tạm thời dừng lại một chút trên hoang đảo để hồi phục pháp lực. Ngoài ra một mạch cực kỳ thuận lợi, không gặp việc gì đặc biệt ngoài ý muốn. Dù có ngẫu nhiên, gặp mặt vài ba tu sĩ đồng dạng ra biển, nhưng hắn càng bạn không thèm để ý trực tiếp lướt qua. Những tu sĩ này, đa số là cấp bậc trúc cơ, kết đăng. Thấy độn quan của hàng lập nhanh như vậy, cũng không dám có tâm tư gì khác. Thật ra trên đường, cũng gặp một con yêu thú vô danh trong biển. Đột nhiên từ dưới nước bay lên, muốn nút chửng hàng lập. Kết quả... Bị hàng lập trong đồn quan, một kiếm chém làm hai, thuận tay lấy luôn yêu đan Đó cũng là do yêu thú kia cấp bậc không thấp, nếu không hàng lập cũng lười ra tay, trực tiếp bay vòng qua. Ngày kia hàng lập lần nữa, ngập một tòa tiểu đảo do đá ngầm ngầm đen tạo thành. Trên đảo này, ngoài trừ một ít thực vật hại tạo, cơ hồ không có một ngọn cỏ. hắn lại không chút do dự hạ xuống, tùy tiện tìm một khối cờ thạch bằng phẳng, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Qua nửa ngày, sắp trời dần dần u ám, mặt trời hồng như máu cũng đã chìm vào trong lòng nước ngoài khơi, khiến cho cả khu vực này trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hàng lập đối với những việc này lại như không nhìn thấy, trên người lại thoáng hiện ra một tầng hào quang nhạt nhạt màu xanh, đem hắn bao phủ vào bên trong. Nhưng vào lúc ánh mặt trời cuối cùng biến mất, cả ngoài khơi trở nên đen tuyền. Lúc này cả tòa tiểu đạo đột nhiên chấn động lớn. Tiếp theo một trận gầm lớn như sấm rền từ đáy biển gần đó truyền ra, giống như trầu rỗng hay hộ gầm vậy.